xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện audio hài ngoại bây giờ là khung giờ phát sóng chuyện buổi tối và tâm An tiếp tục gửi đến cho quý vị nội dung tập 2 của câu chuyện chuyến xe cuộc đời tác giả Tấn Thị Vương Anh câu chuyện của chúng ta đang vô cùng gai cấn khi mà cô gái tiên là hồng gặp gỡ với con dai của bà chủ nhà khi mà mẹ cô đi làm giúp việc cho nhà họ và cuộc đời của cô Lại có rất là nhiều truyền biến và không biết truyền biến này là tốt hay là xấu đây. Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tiếp nội dung tập 2 của câu chuyện này. Và trước khi gửi đến cho quý vị nội dung của tập 2, Tâm An hy vọng rằng quý vị sẽ nhìn thấy giỏ hàng mà Tâm An đã ghim ở góc trái của màn hình. Đây là tiệm đồ bình an và quý vị hãy bấm vào giỏ hàng, tham khảo mặt hàng và chọn lựa cho mình à một món đồ mà quý vị cảm thấy phù hợp nhé và ủng hộ cho Tâm An ạ. Cảm ơn quý vị và chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Anh Quân này, anh có đang yêu thầm ai không? Tuyết hỏi như vậy, Quân liền nhìn thấy cuốn sổ bị xê dịch, liền đoán ra ngay, Tuyết đã đọc. Anh ta không ngần ngại cười trừ Xem đồ của người khác Không phải là một đức tính tốt đâu Vậy có khi nào cuốn sổ đó Không phải là của anh Quần cao mày nhìn tuyết Em không có quyền Hỏi bất cứ điều gì từ anh Chúng ta chỉ là bạn nhậu Anh thích bởi vì em uống tốt Ngoài ra anh chả có ý định gì Đi xa hơn với em Bởi vì anh đang yêu đơn phương Nên trong mắt anh không còn ai nữa Cô ấy không nhìn thấy ưu điểm của anh Nên mới từ chối anh có phải không Cô ấy không trân trọng anh Đó là việc của anh Cuộc đời anh không thiếu đàn bà Nhưng để anh yêu cực kỳ khó Hồng trở về phòng Nhìn bó hoàng đọa héo khô Cô cứ nhìn vào buồn bã Tú vỗ vai nói với cô Cứ giữ trong lòng Liệu cô ổn không Có cái gì đâu chứ Không có cái gì mà bó hoa kia lại không vứt đi Sao Yêu mà không dám nói ra Có những thứ tưởng chừng dễ Nhưng mà khó lắm Hồng cười gượng rồi lên giường nằm đắp chăn Cô nghĩ tới chuyện gặp quân lúc sáng Gương mặt anh ta lạnh tanh Hồng đang khóc thì Zalo kêu Cô mở ra thấy quân nhắn tin Anh say rồi Anh gặp em có được không Hồng cầm máy nhưng không dám nhắn lại Quân lại tiếp tục Anh đang ở ngoài Anh sẽ chờ ở đây Đến khi nào em ra thì thôi Quân đứng chờ trước cổng ký thuốc xá Lạnh đến mức anh ta phải bỏ thuốc ra hút Anh ta có vẻ rất say Kẻ di tình ấy đứng nhìn về phía phòng của Hồng Bằng một ánh mắt vô vóng Chúng ta có thể gặp nhau Trao nhau những nụ cười Ánh mắt vô tư của tuổi trẻ Thế nhưng chúng ta chỉ có thể thoáng qua nhau Lướt qua nhau Chúng ta chẳng bao giờ có được nhau Hồng đứng trong ô cửa sổ nhìn xuống đường buồn bã Khi nhìn thấy Quân đang đứng đó Trời thì mưa phùn lạnh đến thấu xương, bên trong xe của Quân, một bản nhạc lại phát ra. Không thấy Quân quay đi, cô định mở cửa sổ, nhưng sau đó lại rụt tay. Cô thầm lẩm bẩm trong miệng. Mày không được phép. Mày nên nhớ những gì mẹ mày đã trải qua. Mẹ của Quân lúc này mới tâm sự với cô lễ. Thằng Quân nhà chị, nó ở bên ngoài cả tháng nay rồi, cứ như thế này, chị cứ thấy Nó giống như đang giận chị vậy. Chắc cậu ấy ở ngoài để tiện cho công việc. Chị đừng lo. Hay nó có bạn gái nên là ở ngoài cho tiện nhỉ? Em... Em cũng không dám đoán. Nhà chị đang dối lắm. Em đừng có mà nghỉ việc đấy nhá. Em nói để cho chị tìm người. Còn em... Em phải về quê với cháu. Em nói thật. Nếu mà thích, ý, chị đón cả con bé lên đây cho em chăm. Ăn học, chị lo cho. Dạ thôi. Em không dám, chị lo được, chỉ cần em ở cùng với chị thôi, em đừng có xin nghỉ việc. Bà này, con gái lớn của em thế nào? Dạ cháu đang đi học bình thường chị ạ, nhớ phải để ý đến nó, tuổi này hay yêu đương linh tinh lắm. Bà chủ nói câu này khiến cho cô Lệ càng cảm thấy chắn hẳn. Con em, em biết thế nào chứ? Không phải là một đứa trẻ hư hỏng gì đâu chị. Ừ, chị chị nói thế để em để ý thôi. Chứ chị không có ý bảo con bé nó hư hỏng. Nó lớn rồi chị à? nó yêu ai cũng được, miễn nó cảm thấy người ta thương nó, em không cấm cản nó. Ơ kìa, lệ này, chị chỉ góp ý thế thôi, em giận chị đi à? Dạ không, em xin lỗi, hôm nay lại to tiếng với chị, đúng là em điên rồi. Có cái gì đâu, em nói ra lời em muốn nói, cho chị nghe thôi mà. Quân liên tiếp phải đi tiếp khách, anh ta uống rượu triền miên. Tuyết ngồi bên cạnh, tựa vào vai của Quân. Anh đừng uống nữa, ngày nào cũng vậy em sợ anh không trụ được. Nhưng mà anh vì cô ta như vậy, đâu có xứng đáng, cô ta đâu có nghĩ đến anh. Quân lử mắt quay sang Tuyết. Đừng nói mấy lời nhàm nhí, em thì biết cái gì? Em biết hết. Anh à, anh nhìn em đây này. Nhìn em để làm cái gì? Anh và em chúng ta có thể yêu nhau, bởi vì em yêu anh Quân à? Vậy thì cho anh hỏi cái cảm giác yêu đơn phương của em là gì? Buồn đúng không? Anh cũng vậy. Nếu có ai khuyên em, giống như em đang khuyên anh ấy, thì em làm gì nào? Từ bỏ hay tiếp tục? Tất nhiên là em tiếp tục. Đúng, thì anh cũng vậy thôi. Anh vẫn tiếp tục theo đuổi cô ấy. Đến khi nào không thể thì thôi. Không lẽ anh yêu cô gái ấy hơn cả chị Liên sao? Người cũ không nên nhắc lại đâu Tuyết à? Em đang hỏi anh thôi. Anh yêu cô gái đó hơn cả chị Liên à? Quân quay đi qua phòng hát. Không muốn nói chuyện với Tuyết nữa. Đầu óc của quân quay cuồng khi nghe câu hát. Quay đi quay lại. Cũng chẳng thương ai ngoài cô ấy. Đúng vậy. Anh không nghĩ đến ai ngoài cô ấy. Anh ta liệm dần trên ghế sofa. Ngày hôm sau khi Hồng vừa trở về ký túc xá thì lại gặp Tuyết đang chờ cô. Xin chào. Mày tên là Hồng có phải không? Chị... chị là ai? Vừa mới rớt câu Tuyết liền tát bóp vào mặt của Hồng Khiến cho cô ngỡ ngàng Mày đang đò đưa người yêu của tao có đúng không? Tôi không biết người yêu của chị là ai cả Và tôi không biết chị là ai Chị... chị vừa làm gì với tôi thế này? Mày đừng có giả mồm Mày đừng bảo với tao Là mày không biết anh Quân là ai Tuyết lúc này đẩy Hồng ngã nhào ra đất Trước mặt bạn bè của cô Trong phòng ký túc xá tôi chưa từng nghe anh ấy nói anh ấy có bạn gái. Và tôi trả liên quan gì đến cuộc đời của anh ấy cả. Chắc chắn là có hiểu nhầm. Hiểu nhầm cái con khỉ. Tao nói cho mày biết. Anh Quân là hoa có chủ. Mày đừng có lén phén. Không biết tay tao. Tuyết dường như đến đây để phủ đầu. Cô ta vô tình đọc được cuốn sổ tay của Quân để trên xe ô tô. Trong đó có ghi một bài thơ tình, một bức ảnh của Hồng. Và từ đó cô ta nung đấu dập tắt tình cảm của Quân. Bằng cách để cho Hồng càng thêm ghét quân. Tuyết rời đi, Hồng ngồi dậy lấy tay vuốt tóc của mình. Còn Trinh thì đứng bên đó, biểu môi. Đấy, ta bảo rồi. Ngon lành nhỉ, trả đến lượt mình. Kiểm tra đi thì không, mày là người yêu thôi. Nếu như là vợ thì mày chết chắc. Tú câu mày bênh cho bạn. Này Trinh, mày biết cái gì mà nói. Chắc chắn là chỉ là hiểu lầm thôi. Mày cứ rổ lên như thế, mày bị điên à? Không phải là người yêu Thì tại sao người ta đến đây đánh ghen Mày bênh bạn của mày Thì phải bênh cho đúng Tú định nói gì đó Nhưng mà Hồng liền gạt tay Ý đừng nói nữa Thôi kệ cậu ấy đi Tú à, mình không sai Không cần phải phân bua làm gì Bây giờ mày tính thế nào Chẳng biết tính thế nào nữa Thế tại sao mày không hỏi trực tiếp anh ấy Để làm gì chứ Còn hơn là mày để trong lòng Anh ấy ở địa chỉ nào Đây đúng không? Sao mày biết? Thì tao giao gà rán đến đấy. Tao tình cờ tao gặp. Anh ấy ở phòng 607, tầng 28. Thôi, tao chẳng gặp đâu. Gặp để làm gì chứ? Bây giờ mày phải gặp để nói rõ. Nếu chưa dứt được, thì phải dứt hẳn Rồi muốn thế nào thì muốn. Để cho người ta đến đây đánh như thế à? Ngu! Tao để tắm đây. Chuyện này mày cứ coi như không có. Tú nghe xong mà ấm ức, liền lén gọi điện cho quân. Anh ta đang ho khụ khụ khi nghe máy. Anh Quân đấy à, em là Tú, bạn của Hồng. Vừa có một con bé nào tới đây, đánh tới tấp vào mặt của cái Hồng đấy. Nó nói rằng nó là bạn gái của anh đấy. Có chuyện đó sao? Khi nào? Vừa mới xong ngay ạ. Con bé đi cùng, gọi con bé kia là Tuyết, nói anh là người yêu của nó, rồi cái Hồng bị nó sỉ nhục ngay ở ký túc xá, nhục lắm anh ạ. Quân tắt máy, anh đang nằm viện. Tuyết đến đúng lúc, anh ta thấy Tuyết cười. Mà ánh mắt vô cùng sắc lạnh, vô cùng đáng sợ. Hồng nói vậy nhưng sau cánh cửa phòng tắm, cô ngồi xuống, đưa tay ôm miệng và bật khóc tức tươi. Tình yêu ư? Tình yêu có ích gì chứ? Cô nhìn cơn gió mùa đông đang lay lay bên ngoài. Anh ta nằm viện do bị viêm phổi, đôi môi tái nhợt. Anh ta cứ nhìn tấm ảnh đại diện trên Zalo của Hồng. Bức ảnh ngày cô tốt nghiệp cấp 3, chụp ảnh cùng với mẹ. Cô lệ mang đồ vào viện. Sau đó xếp ra ngoài Cậu Quân à Cậu ăn cho nóng Cho chóng khỏe Ở viện cũng có Cô không cần vất vả đem đến Bà chủ nói cậu không ăn gì Tôi nghĩ không hợp khẩu vị Nên mới nấu qua cho cậu ăn Cảm ơn cô Cô lệ này Cháu rất thích không Nhưng bị cô ấy từ chối Em nó còn học hành Cậu yêu ai mà chả được Nó không hợp với cậu đâu Dù sao thì thích một ai đó đối với cháu Không phải là khoảnh khắc nhất thời, mà nơi đó, cháu đặt cả trái tim hướng về họ, không do dự, không suy tính. Tuổi trẻ chỉ cần một lần như vậy, nếu không yêu hết mình, đúng thật là lãng phí cô à." Quân cười nhẹ nhìn cô lệ, cô lệ nhìn Quân tàn tạ, cô biết, cậu này có tình cảm với con gái của mình, Sau bao nhiêu năm, cậu ấy chưa từng yêu ai nghiêm túc giống như hiện tại. Tuyết nghe máy của ông anh họ gọi đến. "Quân nó nhập viện rồi đấy." Em biết chưa? Viện nào thế anh? Anh nói cho em biết đi. Anh chuẩn bị vào thăm nó đây, ở viện Pi nhé. Vâng vâng, em vào ngay. Tiếng điện thoại của quân gieo lên, tu nói cho quân biết việc Tuyết đến đánh ghen. Đúng lúc này, Tuyết ôm một bó hoa đi vào, vẻ mặt lo lắng. Anh có sao không? Nói cho em biết đi. Anh có làm sao không? Cô đến rồi đìa. Cô lấy tư cách gì? Để tìm cô ấy, rồi làm loạn lên. Quần gắt gòng, anh ta trợn mắt chỉ tay về phía của tuyết. Kìa anh, em chỉ đến nói với nó rằng, anh yêu nó, đừng làm anh buồn thôi. Ai mượn cô làm thế? Cô tới đấy để nói với cô ấy, cô là người yêu của tôi. Cô bị ảo tưởng sức mạnh à? Cô vô duyên vừa vừa thôi chứ. Anh thích nó, bởi vì nó xinh chứ gì. Em nhìn thấy rồi, nhưng em nói thật nhé. Nó sách dép cho em. Quần nghe xong cười nhẹ. Bây giờ cô đến đấy xin lỗi cô ấy ngay cho tôi. Cô thực sự khiến tôi muốn bóp chết cô ngay tại đây. Nhưng bởi vì nề mặt anh trai của cô nên tôi cho cô cơ hội để chuộc lỗi. Đúng lúc này anh họ của Tuyết đến. Anh ta cau mày hỏi Tuyết. Mày làm cái gì đấy Tuyết? Không phải là chuyện của anh. Anh ngồi xuống, an ủi người bạn thân của anh đi. Tuyết nói xong bỏ đi, còn quân thì thờ dài. Cậu biết... Nếu như động vào tôi, thì phải trả giá như thế nào rồi đấy? Mạnh nghe xong mặt tái mét. Cô Lệ không thở được ở bên ngoài hành lang, cô liền vào khám, bác sĩ nói với cô. Tôi nghĩ chắc là chị bị ung thư phổi rồi, còn kết quả chúng ta phải chờ đợi xem thế nào. Ung thư phổi sao? Bác sĩ, tôi thấy tôi rất khỏe, không có biểu hiện gì. Ung thư giai đoạn cuối mới phát, chị cứ về chờ kết quả. Có cái gì tôi báo cho chị Cô lại nghe xong như chiết lặng Đến nỗi quên cả điện thoại Ở ngoài ghế hành lang Cô lao vào nhà vệ sinh Nôn thốc nôn tháo Hồng gọi cho mẹ mãi không nghe máy Cuối cùng cũng có người nghe Alo mẹ à Hôm nay họp phụ huynh Mẹ có đi được không ạ Mẹ cháu quên điện thoại ở đây Không biết đi đâu rồi Đấy là đâu ạ cô Hồng vội vàng chạy đến bệnh viện Cô thấy mẹ đang ngồi thần người Hồng lao tới Mẹ, mẹ có sao không mẹ? ừ hỏng đi à. Sao con ở đây? Mẹ, mẹ không sao. Mẹ nói dối con. Mẹ ở bệnh viện làm cái gì? Mẹ đến khám bệnh cô đúng không? Mẹ bị làm sao? À không, cậu quân nằm viện. Mẹ mang đồ ăn đến cho cậu ấy, ấy mà. Nhìn thấy ánh mắt của con gái muốn hỏi gì đó, nhưng bà không dám. Cậu ấy bị viêm phổi. Rượu suốt ngày, xong lại tắm đêm muột. May không làm sao con ạ. À con có qua thăm thì thăm Sao con dám Mẹ nói gì thế Con làm sao có thể thăm Phải có ý gì đó Thì là ý tốt Nên là con không muốn dây dưa Thôi mẹ tôn trọng con Cậu ấy nằm viện là thật Nhưng bây giờ điều đấy Không còn liên quan đến con đâu Vâng con đưa mẹ ra ngoài kia nhé Con phải về trường có việc Đi đi mẹ ra sau Không đi ra ngoài rồi Vòng lên khoa phổi và hỏi chuyện Cô vội vàng tới phòng của quân Nhưng lại không dám mở vào Tay cô cầm vào cánh cửa rồi Nhưng lại thụt lại ngay Đang phân vân thì đúng lúc quân mở cửa ra Hai người nhìn nhau Quân cũng vô cùng ngạc nhiên Em... Em chỉ tình cờ Quân không nói gì, tóm lấy tay của Hồng Rồi kéo cô ôm lấy cô Đôi môi anh tái nhợt Anh đang định đi tìm em Hồng thấy quân giật kim truyền Tay của anh đang chảy máu. Tay anh còn đang truyền tại sao anh giật ra chứ? Em đừng rời xa anh. Anh thực sự nhớ em Hồng à? Hồng bật khóc trên vai của Quân, cô lệ từ xa nhìn thấy, cô biết con gái mình sẽ tới đây. Cô phải đối diện thế nào với mẹ của Quân nếu như bà ấy biết đứa con trai tuyệt vời mà bà ấy nâng niu lại yêu con gái của người giúp việc. Hồng không biết tại sao lúc này cô lại khóc. Thế nhưng khi nhìn thấy quân tàn tạ thế này, lòng của cô đau đớn vô cùng. Hồng lùi lại vài bước. Quân thấy bàn tay của anh xa dần cơ thể của cô. Hồng à, em đừng đi. Em không đi. Tay anh chảy máu rồi. Anh lên giường nằm đi. Em gọi bác sĩ nhé. Em đừng đi đấy nhé. Hứa với anh. Hồng cười nhẹ, sau đó quay đi gọi bác sĩ. Cô lệ về tới nhà cứ thần thơ. Mẹ quân vừa về tới, liền hỏi ngay. Này chị họp mãi mới xong. Bây giờ chỉ phải qua xem thằng Quân thế nào. Em vừa qua đấy, cậu Quân đỡ rồi, ăn xong rồi, chắc bây giờ đang ngủ nghỉ. Chị đi tắm nghỉ ngơi một lúc, em bóp vai cho, rồi sau rồi tới viện là vừa. <cười> Đúng là chỉ có em hiểu chị, em chu đáo thật đấy. Đồ em nấu, thằng Quân, ấy chắc là nó ăn hết có phải không? Thế thì chị đi tắm trước nhé. Cô Lệ lén thờ dài, cô sợ bà chủ đến đấy gặp con gái của mình. Tay của cô run rảy. Quần nằm trên giường bệnh, nắm lấy tay Phù Hồng. Em có mỏi không? Không, em ngồi học, còn ngồi cả đêm được cơ mà. Ngồi thế này có là cái gì đâu. Sao em biết cô gái ấy không phải là bạn gái anh? Anh chưa có bạn gái, em tin điều đó. Đúng vậy, anh yêu ai hay là không yêu ai, anh rất rõ ràng. Cô gái ấy chắc là biết về em à? Cô ta là bạn rượu của anh thôi. Chỉ vậy thôi á, bạn rượu á. Ừ, em muốn hơn à. Hôm nay anh thấy khỏe lắm, bởi vì có em ở đây. Thôi đi, lẻo mép. Hồng hất tay khiến cho Quân đau, anh ta nhăn nhó mặt mày. Em xin lỗi, anh có sao không? Anh không sao, có em ở đây, anh khỏe lắm rồi. Vậy, em đi gọt hoa quả cho anh ăn nhé. Hồng đứng dậy lấy hoa quả đi gọt, Quân cứ nhìn bóng dáng của cô, miệng anh tủm tỉm cười, Quân nhắm mắt và ngủ một giấc ngon lành. Hồng quay ra thấy quân ngủ rồi, cô thở nhẹ rồi đắp chăn lên cho anh, ánh mắt nhìn quân vô cùng buồn bã. Tại quê nhà của cô Lệ, cô con gái thứ hai năm nay 15 tuổi, gọi cho mẹ. Mẹ ơi mẹ, nay con đi thi vật lý, cấp huyện, con đoạt giải nhất rồi đấy. Con gái của mẹ giỏi quá, mẹ tự hào về con. Con chỉ muốn nhanh nhanh lớn, đi kiếm tiền về nuôi mẹ thôi. Này, việc của con là học hành đi nhé Tí tuổi, lại nghĩ xa xôi. Con lớn rồi mà. Lớn cái gì mà lớn. Trong mắt mẹ, con ấy chỉ là một đứa trẻ thôi. Vậy con đi nấu cơm cho bà với cậu đi à? Ừ. Bé Hoa ở nhà với cậu và bà. Cậu thì rất tốt. Nhưng còn mợ thì luôn coi mẹ con cô lệ là cây gai trong mắt. Cô ta nói xéo sắt. Liệu bao giờ thì mày mới lớn? Sao không chờ mẹ mày gọi về? Mà mày cứ phải gọi đi. Máy của bà là tao nạp tiền đấy. Dạ, cháu được giải nhất nên cháu vui quá, gọi báo cho mẹ. Có cái gì mà vui, cả cái xã này, có mỗi mình mày học giỏi à? Tao chả hiểu tại sao ngày xưa bố mày đã như thế mà mẹ mày còn đẻ thêm mày. Ừ, ở nhờ còn không biết điều. Bà ngoại của Hoa đi ra câu có. Này, chị vừa nói cái gì đấy? Con nói không đúng à mẹ, biết lão ấy mất dậy như thế còn đẻ thêm làm cái gì? Bỏ rơi con cái người là khổ lắm rồi là tôi. Tôi chưa nhờ chị chăm con gái hay là cháu ngoại tôi đâu. Đất đai này của tôi, không phải là của vợ chồng chị. Chị nói chuyện với cháu như thế, liệu có xứng đáng làm mẹ của nó không? Tôi còn sống mà chị đã như vậy, tôi mà chết đi, chắc là chị đuổi hết con cháu của tôi ra ngoài cuộc phải không? Đất của mẹ, nhưng mà có công của con gây dựng. Nhà cửa này là tôi xây dựng, chị gây dựng cái gì? Hay là hàng tháng, tôi vẫn phải bán nải chuối mớ rau Đưa cho chị Tiền của mẹ to quá đi ạ Cậu cổ Hoa đi vào Tát bốp vào mặt của vợ Mày càng ngày càng láo Càng mất dậy rồi đấy Mày, mày dám đánh tao Thằng khốn nạn này Tao phải đánh cho mày trừa cái thói Mất dậy, láo tuết Hoa ở trong bếp nấu cơm Cô bé thấy bên ngoài ấm ý Cô gái nhỏ chịu nhiều ớt ức và khổ cực Nhưng vẫn luôn bảo mẹ là đang sống rất tốt Cô thầm nghĩ trong lòng Mình phải nhanh chóng đi học đại học giống chị mới được Kể từ sau ngày quân làm viện Anh ta tỏ ra rất vui Trong bữa cơm mẹ anh ta hỏi chuyện Sao con không về nhà để mẹ chăm cho con Ở bên ngoài con thấy tiện cho cả công việc Có bạn gái rồi có đúng không Còn chưa khi nào có con báo Bây giờ con phải tìm hiểu đã Ừ cứ phải tìm hiểu cho kỹ con ạ Con đi đây mẹ Thấy Quân rất vui, hôm nay là tối thứ bảy, anh ta lái xe tới chỗ Hồng và nhớ lại. Lạ bạn gái anh nhé, chúng ta cứ yêu thôi, đừng suy nghĩ gì nhiều. Một tuần chúng ta gặp nhau một lần, vào tối thứ bảy nhé. Sao ít thế? Em còn đi học, anh nghĩ sao? Nếu như đồng ý thì chúng ta tiếp tục. Anh đồng ý. Thế nên cả tuần, Quân chỉ mong tới ngày này để được đón Hồng đi chơi. Hôm nay cũng là Tết Dương, đường phố các đôi nhộn nhịp. Đứa đón nhau đi chơi Hồng chạy ra xe cô thờ gấp Đi thôi Sao mà vội vàng thế Em ngại bạn bè thấy lại không hay Ôi giời ngại cái gì Thôi cái gì thì mình cũng nên kín đáo một chút Vậy mình đi ăn nhé Vâng đi ăn thôi Em đói quá rồi Quần nắm tay Hồng trên xe Hồng mỉm cười Thế này sớm có phải là đỡ khổ anh không Đàn ông ấy mà Khi mà đạt được rồi Sẽ không còn ngọt ngào nữa. Đạt cái gì mà đạt em hâm à? Anh hơi bị lịch sự đấy. Anh không yêu vì thèm khát cái đấy đâu. Nếu chỉ đơn giản như vậy thì cần gì? Anh đẩy. Thôi được rồi em biết rồi. Em đói rồi mình đi ăn thôi. Quần nói xong hôn lên tay của Hồng. Thế nhưng bố của Quân lại đi ngay sau xe của Quân. Lái xe nhắc nhở. Thưa ông chủ, kia là xe của cậu Quân đi ạ? Ừ đúng rồi. Trên xe có bạn gái của nó phải không? Dạ vâng, có một cô bạn gái. Xe của ông đi lên song song, thấy Quân đang hôn tay bạn gái. Ông mỉm cười. Mẹ nó mà biết chắc là vui lắm đây. Đứa con kém chọn của tôi, cuối cùng cũng có bạn gái rồi. Ông chụp lại Hồng ở trong xe, và có ý định mang về đưa cho vợ mình xem. Tiếng người xôn xao nhộn nhịp bên bờ hồ ngày tiết dương, các đôi trai gái diện đồ đẹp cười nói nô nức. Hồng mặc chiếc áo khoác cũ, chiếc quần jean màu đã lỗi thời. Thế nhưng vẫn không làm giảm đi vẻ đẹp, thanh thoát của cô. Quần nắm tay cô, nói nhỏ bên tay cô. Lâu lắm rồi, anh mới được đi, hưởng không khí vui như thế này. Vậy mọi lần Tết Dương anh làm gì? Anh làm việc, ngày nghỉ của anh, thì anh lại làm việc nhiều hơn. Vậy thì xong việc anh làm gì? Đi uống rượu với bạn. Anh có vẻ thích uống rượu nhỉ Anh nằm viện vì uống rượu đấy. Bây giờ anh chưa sợ. Anh không... Anh nằm viện bị bị viêm phổi, chứ không phải là do rượu chè gì đâu nhé. Thôi, anh uống nhiều sức khỏe đi xuống, rồi anh còn làm được gì nữa? Này, cứ cãi thắng anh bằng được cơm ấy chiếu. Thế rồi anh tính thế nào? Quân liền véo mũi của Hồng. Đồ ương bướng này, anh phải dậy rỗ mới được. Đàn ông lúc theo đuổi thì mười anh ngọt ngào cả mười, ga lăng lãng mạn, nhưng mà lúc mà yêu rồi thì chắc là hết nhở. Anh chưa bao giờ theo đuổi ai. Mất đến 3 tháng giống em đâu. Kinh, có vẻ nhiều kinh nghiệm nhỉ Sao thế, em ghen à? Hồng không nói gì quay mặt đi. Quân mặc chiếc áo măng tô dài, anh ta dùng tay kéo vạt áo của mình, ôm choàng lấy Hồng từ phía sau. Ở đây đông người lắm. Họ đang ôm nhau kia kìa. Chúng ta lớn rồi, đủ tuổi yêu rồi. Đáng yêu nhau chả nhẽ, không được ôm à? Hôm nay công nhận lạnh thật. Quân tựa vào má của Hồng, anh ta nhìn bầu má của cô rồi bất giác dạo rực nuốt ực nước bọt xuống cổ. Hồng quay lại nhìn thấy. Ơ, anh sao thế? Anh khát nước à? Ừ, um, anh khát nước. Anh đi mua nước nhé. Quân lúng túng rời đi, anh ta thầm nghĩ trong đầu. Mày làm sao đấy? Mày đúng là đồ đen tối. Hồng ghiêng đầu khi nhìn thấy Quân có biểu hiện lạ, cô đang có vẻ khó hiểu thì thấy tiếng của Trinh gọi. Ôi chào! Sẽ mai đây. Hồng thấy Trinh đi cùng một người đàn ông nên cô chỉ cười nhẹ. Ừ, đi chơi à? Ừ, thế chả nhẽ ra đây nằm ngủ à? Giới thiệu với anh, đây là bạn cùng phòng ký túc xám với em đấy. Người bạn trai trông có vẻ đứng tuổi, anh ta trông rất sáng sủa. Thấy Hồng xinh đẹp dàn dị, anh ta có vẻ để ý đến. À, chào em. Anh là bạn trai của Trinh. Dạ vâng ạ, em là bạn cùng phòng ký túc xám với Trinh. Em tên là Hồng ạ. Trinh nghe vậy thì biểu môi Cái gì thế má Ai hỏi đâu mà má khai Giới thiệu tên tuổi cái gì Người yêu của Trinh câu mày Trinh à đây là phép lịch sự tối thiểu thôi Em làm sao thế Hồng thở dài đang định quay đi Thì quân mang hai ly nước ép về Em uống nước đi Tay của Hồng đang đeo găng tay Quân liền đưa ống hút đến môi của Hồng Thôi để em tự uống Anh cầm cho Em uống đi Hồng gượng gạo vô cùng, còn Trinh bị bất ngờ khi thấy Quân đem nước đến cho Hồng, lại còn đưa lên miệng cho cô uống. Họ nhìn nhau vô cùng ngọt ngào. Bố của Quân trở về nhà, cô lệ ra mở cổng, thấy ông về có vẻ rất vui. Vợ tôi có nhà không? À dạ vâng, bà chủ có nhà, mới về à? Bố Quân đi vào nói lớn. Liên ơi, anh có cái này cho em xem này. Gì thế à? Thấy thằng Quân đi chơi với người yêu, anh chụp được đây này. Thật á, anh thấy ở đoạn nào? Gần trường đại học y ấy. Cô Lệ đang lau bàn, chợt làm rơi cây cốc vỡ choang. Cô lung túng khi nghe thấy ông chủ nói vậy. Bà chủ liền đứng dậy. Ơ, Lệ à có sao không em? Dạ không, em nhỡ tay. Em dọn dẹp ngay bây giờ. Ông chủ đưa cho bà chủ xem. Mà cô Lệ quặn thắt cả tim gan. Cô lo sợ đến mức run bẩn bật. Bà chủ cau mày. Ôi giời, Anh chụp nghiêng thế này, em chả nhìn thấy rõ gì Xinh xắn lắm, anh có nhìn qua rồi Con trai em cười tươi lắm tiết cả mắt Chúc mừng nhá, em sắp lên trước mẹ chồng rồi đấy Em xem có hợp với nhà mình không đã Đâu phải ai muốn làm con dâu em mà được đâu Con dâu em Phải là chỗ dựa vững chắc cho chồng nó Chứ kém hơn là em không chấp nhận Sao em không hỏi con ấy Có yêu người ta không Quan trọng là tình cảm Nhà mình còn thiếu tiền hay sao Em cứ như vậy đến bao giờ Nó mới có thể mở lòng yêu ai được chứ. Chuyện cũ về cây liên, em đừng có quên. Mẹ quần nghe đến đây, chợt cúi đầu, nắm chặt lòng bàn tay. Cô lệ vào trong phòng lấy thuốc dao uống, cô nhìn tấm ảnh của hai cô con gái trong điện thoại mà rơi nước mắt. Sợ nhất người ta nói đũa mốc mà tròi mâm son con ạ, khoảng cách giàu nghèo, làm sao có thể thu hẹp được chứ. Trình bước về phòng ký túc xá Và suy nghĩ cảnh tượng khi nãy Cô ta lại ghen ăn tức ở Hậm hực với Hồng Tú hỏi chuyện Này cãi nhau với người yêu à Mà mày đóng cửa mạnh thế Hồng là lũ đền đấy Rảnh quá Đi hỏi bản thân của mày Đừng có ra vẻ Yêu người có người yêu Làm tiểu tam Mày không biết xấu hổ à Mày bị giờ người à Trinh Con bé kia nó yêu thầm ông ấy Xong nó đọc được nhật ký của ông ấy Nên nó đến đây Phủ đầu con Hồng để con Hồng sợ thôi Đen cái Là ông này rất rõ ràng Theo đuổi đó bao nhiêu lâu Mà nó còn mới đồng ý đấy Ngu gì có người yêu rồi Lại đi tắm tình công khai thế Biết đâu được Này mày đừng nói với tao Là mày ghen ăn tức ở với con Hồng nhé Mày bị điên à Ghen cái gì mà ghen Việc gì tao phải ghen với nó Ghen cũng đúng Ông ấy làm giám đốc ngân hàng Đẳng cấp lắm Quân trên đường đưa Hồng về Thấy đôi môi của cô cứ ửng hồng Anh ta phanh xe lại giữa đường Rồi vòng xe về khu chung cư của anh ta Đây là... Về nhà anh xem pháo hoa nhé Anh ở tầng 28 Xem view đẹp lắm Nhưng em về muộn mất Muộn thì ngủ lại nhà anh Ngày mai chủ nhật mà Câu nói của quân đột ngột khiến cho Hồng khượng lại Cơn gió lạnh của mùa đông mỗi lúc một lạnh hơn Cô lệ ngồi nhớ lại chuyện năm xưa Khi cô cô bầu bé thứ hai Tên chồng đã hứa rằng sẽ không đi nữa nhưng rồi đến cuối cùng ông ấy lại bỏ đi bỏ mặc ba mẹ con cô. Anh hứa không đi nữa. Em cho anh động vào người đi có được không? Sao tôi có thể tin anh? Biến mất 6 năm rồi, anh về anh lại muốn động vào người tôi. Vợ bé của anh trong đấy chưa làm anh thỏa mãn à? Anh thôi nói rồi, bây giờ anh về hẳn. Bố mẹ anh còn ở đây làm sao anh ở trong đấy được? Tôi chỉ muốn sống một mình. Tôi không muốn ly hôn anh, bởi vì tôi không muốn bị mang tiếng là người bỏ chồng. Còn anh, tôi không bao giờ nghĩ đến, xem như là tôi không có chồng. Nói vậy nhưng mà chồng của cô liền quay mặt vào trong tường, hắn hậm hực. Hôm sau hắn dậy sớm quét sân, phụ vợ nấu rượu để bán, ra ao bắt cá về để tối nấu canh. Đón con đi học và cô lại cứ nghĩ rằng hắn đã thực sự thay đổi và ở lại. Ai ngờ khi cô báo có thai... Thì hắn lại cười ngập ngừng, hai hôm sau hắn rời đi, chỉ để lại một tờ giấy. Anh phải đi vào Đắk Lắc có việc gấp. Và kể từ đó, hắn ta chưa một lần quay về thăm vợ thăm con. Lời nói của Quân lúc này khiến cho Hồng cảm thấy lo lắng. Thôi, để khi khác, em không được về muộn, sau này lại mang tiếng, ngủ ở bên ngoài lang trả. Ừ, anh hiểu rồi, vậy anh đưa em về nhé. Trên cả chặng đường thấy Hồng im lặng Quân lên tiếng hỏi cô Em đang suy nghĩ chuyện gì mà suy tư vậy Em nghĩ rằng Nếu ngày nào đó chúng ta vượt qua giới hạn Thì đó là ngày Chúng ta kết thúc Ơ hay, sao lại kết thúc Đối với em là như vậy Thế nên nếu như Anh muốn điều gì đó từ em Cũng là lúc chúng ta kết thúc tất cả Này, em đừng nói gửa mồm Chưa kịp yêu, lại kết thúc cái gì Hồng nghe xong mà mỉm cười, cô quay mặt đi. Quân nhìn cô, sau đó bật cười lớn và suy nghĩ. Này, em thông minh lắm nhóc con ạ Hồng bước vào trong phòng, cô thở dài và hiểu ý của Quân. Cô sợ đi vượt qua giới hạn. Em với anh chưa thể nào đến đâu được. Không thể nào vượt qua giới hạn được đâu. Em biết, anh đang muốn gì. Sáng hôm sau, cô lại đến trường của con gái rất sớm. Cô lặng lẽ chờ con tan học rồi đứng đợi ở bến xe buýt Nhìn thấy Hồng cô vẫy tay. Hồng ơi, Hồng. Kìa mẹ, mẹ đi đâu qua đây đi ạ? Ừ, mẹ đến thăm con. Vào quán nước đi, mẹ có chuyện này muốn nói với con. Có chuyện gì nghiêm trọng mà mẹ? Mẹ không gọi điện mà phải gặp con thế này. Không nghiêm trọng đâu, nhưng mà mẹ thông báo. Mẹ nghỉ làm rồi. Mẹ nghỉ làm á? Sao tiếp mẹ? Họ có vấn đề à mẹ? Mẹ chỉ muốn thay đổi môi trường làm việc. còn Con đang giấu mẹ, chuyện gì không? Con, con không có. Hôm đó trong bệnh viện, mẹ quay lại phòng cậu quân, thấy con đang đứng đấy. Con có nhớ, mẹ tưởng nói gì với con không? Con nhớ, nhưng sau lần đấy, con không gặp lại anh quân nữa. Có thật không? Con, con chưa bao giờ nói dối mẹ. Mẹ không tin con à? Mẹ không muốn nhắc lại. Con tự biết bản thân con nên làm gì và không nên làm gì. Kết cục đi đến đâu, chỉ có mình con rõ nhất. Con khổ lắm. Nếu như con dính vào cậu ấy, con có hiểu không? Con hiểu mà mẹ. Con suy nghĩ về lời của mẹ nói đi. Con nhớ rằng con đừng phụ lòng mẹ. Hồng à, con vốn dĩ là một đứa con gái ngoan của mẹ. Bây giờ, mẹ phải về đây. Hồng nhìn mẹ rời đi, vừa đi vừa ho. Cô thấy thương mẹ, thương đến chảy cả nước mắt. Hồng nhớ lại lúc còn nhỏ, cô bị bạn bắt nạt ở trên lớp. Này, bố mày bỏ mẹ mày đi rồi đấy, đúng là không có bố, nhục nhục. Mày biết gì về chuyện nhà tao? Là bố tao đi làm xa, mẹ tao bảo thế. Ông ấy bỏ mẹ con mày, đi lấy vợ bé, chứ làm xa cái gì. Hồng nghe xong mà lao vào, túm tóc của bạn kia, cả hai bị mời phụ huynh, mẹ của đứa bé kia ghê gớm, nói với cô Lệ. Này, cô là cái thứ mẹ gì thế? Cô xui con gái của cô Cào sức cả mặt con của tôi à? Tại vì con nhà chị Gây sự trước với con gái tôi Nó nói sự thật Đâu có sai Chồng máy chả bỏ đi theo gái à Cả cái làng này ai mà chả biết Tao dạy con tao nói thật Chứ không bao giờ dạy nó nói dối Hồng nghe như vậy bỏ chạy Khiến cho cô Lệ Xót xa trong tim Ký ước đó Hồng nhớ mãi không bao giờ quên được Giờ lớn lên cô mới hiểu mẹ của mình tổn thương nhiều đến như thế nào Dù có ra sao, mẹ luôn muốn những điều tốt đẹp nhất đến với cô Quân đi làm nhìn Zalo không thấy Hồng nhắn gì Anh ta chủ động hỏi cô Em đang làm gì đấy? Ăn uống gì chưa? Hồng ngồi ở quán cà phê cô gạt nước mắt Đọc tin nhắn, cô nhắn lại ngay Anh Quân, em xin lỗi Nhưng chúng ta thực sự không có kết quả Em đã sai lầm khi nhận lời làm bạn gái của anh. Em và anh rất khó hợp nhau. Bọn mình dừng lại ở đây đi. Anh đừng tìm em nữa. Anh để cho em được sống một cuộc sống mà em đang có. Em muốn chúng ta chấm dứt tại đây. Quân đọc xong tin nhắn, anh bắt anh ta liền thay đổi. Cô định đùa với tôi? Hay làm trò gió vẻ gì? Được, để tôi xem. Khi tôi có được cô rồi, thì cô sẽ như thế nào? Quân lập tức gọi điện cho ai đó. Sáp xếp để cô ta gặp tôi tối nay Tôi sẽ chuyển thẳng vào tài khoản của cô Người nghe máy bên kia chính là Tú Người bạn thân của Hồng Liệu cô bạn thân này có bán rẻ lương tâm Bán rẻ Hồng cho Quân hay không? Hồng đã lựa chọn việc từ bỏ tình cảm của mình Để có thể tiếp tục sống yên ổn Bên cạnh mẹ mình Bởi vì cô sợ cô làm mẹ buồn Trở về nhà cô lệ lặng lặng nấu bữa ăn Sau đó nói với mẹ của Quân Từ hôm em thông báo với chị Cũng tròn một tháng rồi Ngày mai em xin phép nghỉ việc Ơ kìa Lệ à em đùa chị đi à Chị nói rồi em cứ ở đây làm việc cho chị cơ mà Em phải về Con em nó đang còn nhỏ Em muốn làm gần nhà hơn chị á Chị thông cảm cho em Hay em cứ về nghỉ ngơi đi Suy nghĩ xong Lại đã quay lại đây làm nhé Chị bao nhiêu năm qua Nhà này hay là công việc nhà này Đều là do một mình em quán xuyến Mà trong nhà chị Ai cũng quen với cách nấu nướng của em rồi Bây giờ em nghỉ Chị biết phải làm sao Chị tìm người khác thay em đi ạ Cô Lệ nói xong cũng buồn lắm Bà chủ cũng rất buồn Đến nỗi chán ăn Bà gọi cho Quân để nói chuyện Con ơi Cô Lệ xin nghỉ hẳn Làm mẹ buồn quá Bây giờ tìm đâu được người chăm chỉ Thật thả như cô ấy chứ Cô Lệ nói lâu chưa mẹ Nói từ đợt sau khi con nằm viện mà gặp con gái, làm ở quán bia, chắc là cô ấy sốc hoặc xấu hổ với mẹ. Mà mẹ có nói gì đâu chứ. Nếu như cô ấy muốn nghỉ, thì mẹ có giữ cũng không được. Hợp duyên thì mẹ lại gặp được người tốt, có khi còn tốt hơn cô ấy. Sợ là không gặp được con ạ. Mà thôi, con đi làm đi, tối về rồi nói chuyện sau với con. Con đi công tác sinh rồi mẹ. Hả? Thế à? Thế đi công tác an toàn nhé. Bà cúp máy buồn bã vô cùng nằm quay mặt vào tường u sầu suy nghĩ. Với tối hôm đó, tu nói với Hồng. Tối hôm nay tao có đơn hàng này mà mày đến xíp hộ tao với tao lại bận mất rồi. Mày đi đâu mà bận? Tao với Lão Hiếu gặp nhau nói chuyện rõ ràng từ sau cái vụ anh ta cắm sừng tao. Thôi là thôi luôn lằng nhằng cái gì người thiệt ý Chính là mày đấy. Tao biết là thế, nhưng mày đi ship hộ tao nhé. Tiền tao nhận mất rồi. Chỗ này là ở đâu đấy? Khách sạn. Chắc là muốn tặng quà bất ngờ, nên là hẹn 9 giờ tối. Thôi được rồi, để đấy tao đi cho. Mày với thằng Hiếu gặp nhau, giải quyết cho rõ ràng đi. Đừng có mà gây thêm rắc rối. Hồng quay đi, tủ định nói gì đó, nhưng mà lời cứ nghẹn trong cổ họng Tao xin lỗi, nhưng tao cần tiền. Để mua xe cho em trai tao đi học Xin lỗi mày Đồng 9 giờ tối Hồng đi con xe máy của Tú Rồi mang đồ vào khách sạn Khách sạn này rất lớn Cô mang đồ tới Thì bảo vệ hỏi cô Cô lên đâu đấy À tôi mang đồ lên phòng 3109 Tầng 31 đấy Cô lên đi Hồng mang đồ lên phòng 39 Rồi gọi vào số điện thoại mà Tú cho Không ai nghe máy Cô liền gọi cửa Cánh cửa mở ra Hồng cười nhẹ Tôi mang đồ ship tới ạ. Thấy Quân đang đứng sau cánh cửa mặt mày hầm hầm. Hồng lùi lại, lập tức bên trong cánh cửa. Quân kéo tay cô vào trong phòng. Anh ta chốt cửa lại. Anh... Tại sao anh ở đây? Thế tại sao em ở đây? Hồng suy nghĩ, sau đó rút điện thoại ra. Chắc là nhầm chuyện gì rồi, để em gọi lại cho bạn em. Quân cười khẩy để cho Hồng gọi, nhưng Tú không bắt máy. Bạn em bây giờ đang ôm tiền Mà cười kha kha rồi Anh nói như vậy là sao Anh và Tú Quần trợn mắt lên Anh ta bỏ chiếc kính cận ra Sau đó ghi tay của Hồng Cô xem tôi là đồ chơi có phải không Cô nghĩ rằng tôi thích cô Nên cô làm tất cả Để hành hạ tôi có phải không Lúc thì yêu đương lúc thì từ chối Cô xem tôi là gì Anh Quân à Không phải như anh nghĩ Em thấy chúng ta chả đi đến đâu Nên em mới dừng lại sớm Dừng lại thì tốt cho cả chúng ta. Tôi nói rồi. Tôi nói là thử. Và cô chấp nhận cơ mà. Vậy mà cô sáng nắng chiều mưa. Em xin lỗi, nhưng em không yêu anh được. Anh cứ coi như anh chưa từng gặp em. Được, vậy thì cô phải bù đắp cho tôi. Bù đắp gì chứ? Em, em đâu có làm gì anh. Cô làm tổn thương tôi. Lòng tự trọng của tôi đã bị cô bỡn cợt. Vậy, bổ đắp bằng cách nào? Cô lấy thân thể của cô ra đây cho tôi. Tôi sẽ bỏ qua cho cô. Hóa ra, anh chỉ như những người đàn ông khác. Tôi đã nhìn sai người rồi. Quần nhờ tức điên, anh ta tóm lấy Hồng rồi ném cô vào giường. Hồng bé nhỏ, chưa kịp dậy, anh ta liền nằm đè lên người cô. Anh bỏ tôi ra, anh bị ổi. Đúng, anh bị ổi đấy, anh chấp nhận. Nói xong quần cúi xuống hôn lên môi của cô. Hồng dẫy ruộng, anh ta lại ghi chặt hai tay của cô. Anh tôn trọng tôi đi, làm ơn. Nhưng em có tôn trọng anh không? nó đến đây Hồng bật khóc, quần cởi bỏ áo tràng ngủ của anh ta ra. Cơ thể anh ta to con với dáng người tập thể hình. Hồng như một chú chim sẻ nằm gọn trong lòng của một con sư tử. Tôi không đồng ý cơ mà. Đến nước này, em có đồng ý hay không? Anh không quan tâm. Anh ta vội vàng đè người của cô xuống Hồng quay lại tát bốp vào mặt của quân Thằng khốn Tránh xa tôi ra Cô lệ thấy bên ngoài trời có sấm chớp lớn Lòng cô bất an vô cùng Cái tát của Hồng khiến cho quân như phát điên Anh ta đè cô xuống Cắn mạnh vào vai của cô Hôn đến cổ của cô Anh yêu em Và anh không bao giờ chấp nhận Để em chia tay anh đâu Lời nói của Quân cùng nụ cười của anh ta lúc này khiến cho Hồng thêm sợ hãi. Bên ngoài, cơn rông nổi lên. Cơn mưa lớn bên ngoài, tiếng mưa hắt vào ô cửa kính. Còn tiếng của Hồng đang khóc nức nở. Tú ngồi ở quán nướng nhìn trời mưa. Cô ta nghĩ tới Hồng mà bứt rất lo lắng. Tạm xin lỗi mày. Đàn ông ấy à, họ chỉ cần thế thôi. Rồi mọi chuyện sẽ qua thôi. Tiếng khóc nức nở trong phòng khách sạn. Ông ngồi trên giường, thân thể không một mảnh vải che thân. Cô ôm gối ngồi co do run bần bật ở một góc giường. Nước mắt của cô giàn ruộng. Quần bước từ trong nhà tắm bước ra. Anh ta chầm hút thuốc rồi thờ ra một làn khói. Em định khóc đến bao giờ? Chuyện gì đến cũng đến rồi. Em khóc nhiều, chỉ mệt thêm thôi. Bây giờ anh phải ra sân bay đi công tác. Cũng muốn ngủ lại bên em lắm. Nhưng mà... Quần mặc chiếc áo sơ mi trắng quần tây đúng vẻ công sở. Anh ta đeo chiếc kính lên rồi đưa tay xoa má của Hồng. Cô không nói gì, chỉ đưa mắt lừ lừ nhìn anh ta. Một ánh mắt vô cùng căm hận. Em đừng giận anh. Có giận ý, thì anh cũng chịu. Đêm nay đối với anh là một đêm rất tuyệt vời. Quần cười nhách miệng sau đó rời đi. Anh ta để lại trên giường một chiếc thẻ đen kèm theo một câu nói. Xin lỗi. Quần áo bị anh xé rồi Em mua đồ mới đi Anh ta đứng dậy rời đi Hồng ôm lấy mặt Ngựa cổ nhìn bầu trời Nhìn quần áo của mình bị xé tả tươi Cô nấc nghẹn Mẹ ơi Mẹ à Con xin lỗi mẹ Cô lệ ngồi ở ngoài hiên nhà cả đêm không ngủ được Cô cảm thấy lòng mình bất an Một cảm giác vô cùng khó tả Còn tuyết Cô ta vẫn chưa chịu từ bỏ âm mưu Làm bạn gái của quân Cô ta cay cú, nói với ông anh họ Em không hiểu nhá Em thua con kia cái gì Hay là anh ta có vấn đề về thần kinh nhỉ Anh Mạnh Nó đang ở Singapore Hay là em sang bên đấy đi Ý của anh là Ngân hàng của nó là do bố mẹ nó sáng lập Nhà nó thiếu gì tiền Nhưng nó lập dị Làm vườn một, giúp việc một Chứ không thuê nhiều người giống như là nhà khác Nó sống rất kín đáo Em biết Nhưng mà nhìn Kim Cương mẹ nó đeo là biết tài sản cả nhà họ mình không bằng một cái đồng hồ nhà nó. Thế nên anh bảo mày rồi, mưa dầm thấm lâu, mày không được bỏ cuộc, nghe chưa? Anh có địa chỉ khách sạn của anh ta ở sinh không? Anh vừa gửi cho mày rồi đấy. Cảm ơn anh nhé. Tuyết mỉm cười sau đó cau mày. Để em xem, anh có thoát được em không? Chúng ta mới chính là duyên tiền định. Hồng trở về nhà, trong trạng thái quần áo sách dưới tả tươi. Về đến hành lang của ký thúc, Hồng nhìn thấy Tú đang đứng thấp thòm, giống như chờ đợi ai đó. Thấy Hồng về, Tú vội vàng chạy tới. Mày ổn chứ? Từ nay tao với mày, không còn là bạn bè nữa Tú ạ. Tao có ổn hay không? Mày nhìn tao là biết. Tú bật khóc khi nghe Hồng nói ra câu này. Tao không xin mày tha thứ, nhưng tao xin lỗi. Tao vì cần tiền nên mới làm thế với mày. Tao thừa nhận... Thừa nhận cái gì? <cười> mày thực sự là một người bạn rất tốt đấy Tú. Nghe câu nói này như thêm một vết dao cứ vào trái tim của Tú. Hồng chỉ cần nói vậy cũng đủ để cho Tú gục khóc bên hành lang của ký túc. Hai hôm sau trên lớp, bàn thảo của Trinh y hệt như của Hồng và được khen ngợi hết sức. Thầy giáo nhận ra bàn thảo này của Hồng và đề nghị nói chuyện riêng. Thầy sẽ làm chứng cho em là bài luận này là của em. Thầy không thể nào chấp nhận trong lớp có sự gian dối như vậy. Thưa thầy không sao đâu ạ. Lần sau em làm cẩn thận hơn. Điểm thuộc về họ còn công lao là của mình Hồng ạ. Em có hiểu ý của thầy không? Vạch trần rồi lại khó ăn khó nói. Dù sao chúng em cũng là bạn cùng phòng với nhau. Bọc mẽ ra bạn ấy xấu hổ lại không dám đi học. Như vậy đâu có tốt. Bài luận này Em có thể làm bài khác Còn tương lai của bạn ấy Chỉ có một thôi Thưa thầy em xin phép Thầy không cần phải suy nghĩ gì đâu ạ Thầy giáo thở dài khi thấy có một học sinh tốt bụng như Hồng Duy thế Hồng đi dưới sân Vội vàng chạy theo cô Hồng ơi Hồng Hôm nay tôi thấy bài luận của Trinh chưa Giống hết bài của cậu Ừ, tôi biết mà Duy vội vàng tóm lấy tay của cô Biết đó, biết mà để yên như vậy à Hồng dạo này làm sao thế? Hai hôm nay đi học, cứ cảm thấy không tập trung đấy. Hồng vội vàng rụt tay lại. Cô cảm thấy sợ, sợ đàn ông vô cùng. Duy nhìn thấy hành động phản ứng mạnh của cô, vô cùng ngạc nhiên. Mình xin lỗi, do đang suy nghĩ chuyện khác. Mình không ghét bỏ gì Duy đâu. Duy không cần phải lo cho mình. Nói xong Hồng bò chạy về ký túc xá. Cô nằm ở trên giường, chùm chăn kín, rồi nhớ lại cảnh tượng đêm đó. Nước mắt lại trực trào. Hồng, anh yêu em. Anh nói thật. Anh yêu tôi, thì anh càng phải tôn trọng tôi chứ. Anh chưa bao giờ không tôn trọng em. Chỉ có em là chưa bao giờ tôn trọng anh. Nào, lại đây với anh. Em bỏ chạy, cũng không chạy được đâu. Anh tránh xa tôi ra. Thằng khốn. Hồng ném gối về phía quân. Anh ta đứng dậy và xé toạc chiếc áo của cô. Anh không buông tôi ra. Tôi kêu lên bây giờ. Em kêu, cũng không ai giúp được đâu. Đẹp thế này, anh không bao giờ buông tay. Anh có thể có được thân thể của tôi, nhưng mà trong đầu của tôi coi khinh anh. Cứ có được em đi, rồi trong đầu em sẽ nhớ đến anh. Trở lại với hiện tại, hồng khóc nước nở trong chiếc chăn, điện thoại của cô nhận được tin nhắn của quân. Anh ta nói với cô. Em thế nào rồi? Ngày mai anh về... Anh đón em nhé Cút đi Cút ra khỏi cuộc đời của tôi Em còn giận là còn yêu Anh thích như vậy Em không gặp anh Thì đoạn clip này Anh nên gửi cho ai đầu tiên đây Hồng liền nhận được tin nhắn một đoạn clip Quân đang quan hệ với mình Anh ta chỉ cắt đúng 5 giây Đủ để nhìn thấy rõ Hồng Cô lập tức gọi điện Tôi sẽ kiện anh Tôi sẽ báo công an Em cứ báo đi Người yêu quay clip làm kỷ niệm có sao đâu Anh thừa sức chờ em kiện cáo. Anh khốn nạn với tôi như thế, anh muốn gì? Anh chỉ muốn yêu em và muốn được gặp em, đơn giản vậy thôi. Anh gặp tôi để làm chuyện đó, thì anh nên tìm người khác. Nhưng anh chỉ thích làm chuyện đó với em, chỉ có một mình em thôi. Và anh cảnh cáo em, ngày mai anh về nếu như em không chịu gặp anh, hậu quả như thế nào? Em thừa sức hiểu. Câu nói của Quân khiến cho Hồng cảm thấy như cô đã thực sự rơi vào cạm bẫy của anh ta. Xem xong đoạn video mà Quân gửi, Hồng dường như suy sụp tinh thần của cảm thấy bản thân mình thực sự đã bị anh ta trói buộc. Tại Singapore, Quân đang ngồi uống rượu cùng với hai người bạn. Tuyết điện đi tới, mặc một chiếc váy vô cùng sexy với vóc dáng vô cùng khiêu gợi. Cô ta nâng ly rượu lên rồi nhìn Quân mỉm cười. Ơ, anh Quân! Tình cờ thật đấy, đúng là chúng ta có duyên với nhau. Bạn của Quân liền vỗ vai. Người quen của cậu à, mời em ấy ngồi lại chơi đi. Ừ, là em gái của bạn tao tại Việt Nam thôi. Tuyết này, em ngồi đi. Giới thiệu với mọi người đây là Tuyết. Em gái học ngành quản trị kinh doanh, mới ra trường. Tuyết lịch sử bắt tay chào hỏi từng người, cô ta ngồi gần lại chỗ Quân. Anh Quân, anh uống hết ly này với em nhé. Ừ, ok biết để ý quan cứ nhìn vào màn hình điện thoại giống như đang chờ tin nhắn của ai đó, cô ta nén sự ghen ghét xuống và trên môi vẫn nở một nụ cười. Đêm hôm đó Hồng cả đêm mất ngủ, cô lo lắng bất an, cô cảm thấy đáng lẽ ngay từ đầu cô không nên rung động, chắc chắn mọi chuyện đã tốt hơn. Mọi chuyện không phải đi xa như thế này, chỉ vì cô không chịu nghe lời của mẹ. Tiếng tích tắc của kim đồng hồ trên tay Quân đã điểm 3 giờ sáng. Tiệc rượu đã kết thúc, tuyết còn say hơn cả quân nữa. Cô ta ngồi thoi thóp thở mệt bên cạnh quân có vẻ yếu ớt vô cùng. Quân đứng dậy, tuyết vội vàng tóm lấy tay của quân. Anh đừng đi mà, anh đừng đi được không? Em muốn được ở bên anh đêm nay. Em là phụ nữ nên giữ tự trọng. Chủ động ấy thì nên để đàn ông. Nếu như anh thích em, ấy anh không ngại chủ động. Hiểu chứ? Bây giờ anh là hoa có chủ rồi. Quân cười nhách môi, sau đó vỗ tay của bạn. Của chúng mày đấy. Thật á? Ừ, tao nhìn thấy cô ta khao khát lắm rồi. Quân lạnh thanh rời đi mà không hề quan tâm đến tuyết. Hôm sau khi cô lệ sách túi rời khỏi nhà quân, bà chủ khóc lóc từ trong nhà ra đến tận cổng. Lệ à, về suy nghĩ lại, rồi lên đây với chị sớm nhé. Dạ vâng, chị ở lại mạnh khỏe. Chào anh với cháu quân hồ em nhé. Ừ, để chị bảo lái xe đưa em đi nhé. Dạ thôi, em đặt xe rồi. Cảm ơn chị. Cô lệ lặng lặng rời đi để lại bà chủ với một ánh mắt vô cùng tiếc nuối. Cô tới gặp con gái, thấy con gái bước ra mắt lờ đờ đôi môi tái nhợt. Cô lo lắng. Hồng, con sao đấy? Con hơi mệt mẹ. Cô lệ sờ chán của con thấy Hồng bị sốt cao. Cô lo lắng. Ôi trời! Con sốt cao lắm. Chết sở, sao thế này? Con không sao đâu mẹ. Con về uống thuốc, ngủ một giấc là khỏe thôi. Mẹ đi đâu đi ạ? Mẹ về quê, mẹ tìm chỗ khác mẹ làm. Con ở lại nhớ tập trung học tập. Đặc biệt, không được dính dáng gì đến cậu quân, nhớ chưa? Vâng, con biết rồi. Mẹ yên tâm mà. Nhìn thấy dáng vẻ khắc khổ của mẹ rời đi, Hồng bật khóc nức nở. Đúng lúc này Quân đi xe tới cổng trường và gọi cho cô Alo anh đến rồi, em ra đi Hồng đứng bên đường nhìn Quân bằng một ánh mắt lạnh lùng Cô lặng lẽ bước lên xe Quân thấy mặt của cô tái nhợt Em sao thế này? Em bị lạnh à? Anh ta sờ vào má của cô, cảm thấy nóng rực bàn tay Em, em bị sao thế này? Anh không cần phải quan tâm đến tôi Anh nói đi, anh muốn gì, tôi phải làm gì Để anh buông tha cho tôi đây Chúng ta tìm chỗ nói chuyện nhé Xe bắt đầu khởi động và đi Cả trạng đường Hồng ngủ mê mệt Quân thấy người của cô rất nóng Liền đưa cô về nhà Hồng lơ mơ thở mệt mỏi Đi đâu thế này Anh đưa tôi đi đâu Cứ đi thôi Tầm này em còn sợ cái gì chứ Về tới nhà của Quân Hồng ngồi mắt lờ đờ Cô kêu lên rên gì Tôi lạnh lắm Quân bật sởi ấm nhà lên, anh ta đưa cho Hồng một viên thuốc Em uống đi, thuốc hạ sốt đấy Tôi không uống, không nhẽ em định để sốt đến co giật sao? Uống đi Hồng ngoan ngoãn uống thuốc, sau đó Quân chỉ phòng cho cô Em vào trong kia nằm một lúc, khi nào em đỡ mệt chúng ta nói chuyện Em cứ yên tâm ngủ đi, tôi không thèm khát đến mức làm gì em Khi em đang bị ốm đâu Học vào bên trong căn phòng sạch sẽ gọn gàng đến từng chi tiết, cô nằm lịm, đi trên giường lúc nào không hay. Quần đi lấy khăn ấm, lau cổ và người cho cô, cô bị sốt đến mê mệt. Quần ngồi xuống, nâng bàn tay của cô lên và thơm nhẹ lên đó. Cô lệ trở về nhà thấy hoa đang giặt một đống đồ, giữa trời mùa đông lạnh giá. Sao không cho bớt vào máy giặt? Áo to thế này, con giặt làm sao được? Con toàn giặt tay đấy mẹ, con không sao đâu. Mà mẹ về đột xuất thế ạ? Con bé vẫn tươi cười, cô Lệ thấy bàn tay của con trai sản, nứt nẻ, cô bật khóc. Hoa, con khổ sở lắm phải không con? Con không khổ gì đâu mẹ, mẹ làm sao thế? Mẹ, mẹ đừng khóc. Em giàu đi ra già thấy cô Lệ không chào hỏi mà còn nói móc mỉa. Chị có để đấy cho nó làm, lớn rồi không làm thì ai làm? Sao con tít nhà em nó lớn hơn cả con của chị? Mà em không bắt nó giật cùng. Em đang bóc lột con gái của chị có phải không? Ơ kìa, em có làm gì đâu. Chị nặng lời thế nhỉ Giỏi, chị đưa con đi chỗ khác mà sống. Ai mà hành hạ được con gái chị? Cây nhà này, vợ chồng mày cắm sổ đỏ ngân hàng. Chị, chị đã chuộc ra một lần rồi. Chị đi làm bao nhiêu năm để trả nợ cho hai đứa mày. Bây giờ mày, mày đuổi chị đi à? Em đâu có đuổi chị đâu. Chị tự suy diễn ra đây chứ. Cái loại vô ơn thì không có kết cục tốt đẹp gì đâu. Hòa, con bỏ đấy đi. Quần áo của ai? Người đấy giặt, con không cần phải giặt. Ôi giời ơi, chiều con như chị, rồi hỏng hết, hỏng hỏng hết. hồng sau đó trở dậy, cô giật mình khi thấy trời đã chiều. Cô vội vã dậy nhìn căn phòng. Trên tường ảnh của quân học đấu kiếm, phóng to đùng trong phòng. Cô dậy vội gấp lại đồ rồi đi ra ngoài. Trên bàn có một tờ giấy nốt. Cháo anh để trên bếp, khi nào dậy em hâm lại ăn cho nóng nhé. Hồng đi ra bếp thấy cháo trên bếp, cô múc ra và ăn thử, cô cảm thấy rất ngon. Tại cơ quan của quân, trợ lý báo cáo. Dạ thưa anh, chiều nay có cuộc họp muộn, lúc 6 giờ. Hủy đi, chiều hôm nay tôi có việc rồi. Dạ thưa anh, anh chưa bao giờ hủy họp, chuyện này lạ thật đi à? <cười> lạ gì đâu, phải có ngoại lệ chứ. Hồng ăn xong cô đi rửa bát dọn dẹp, cô đứng dậy vừa mở cửa ra để về thì gặp quân đúng lúc anh bước vào. Em thế nào rồi? Hết sốt chưa? Tay anh sờ chán của Hồng, tỏ vẻ lo lắng cho cô. Nhưng... Anh thôi đi, anh tỏ ra quan tâm tôi, trong khi anh đang đe dọa tôi. Giọng to thế này chắc là hết ốm rồi cô đúng không? Anh còn cười được à? Tôi yêu cầu anh xóa video đó. Bởi vì điều đó thực sự quá bị ổi Anh chỉ lưu lại Làm kỷ niệm thôi mà Nói rất câu Quân vòng tay ôm lấy eo của cô Anh muốn làm gì tôi Theo em Anh sẽ làm gì Quần cuối xuống định hôn lên môi cô Thì cô nghiêng đầu né tránh Anh ta cười phá lên Anh cười cái gì Chuyện này nực cười lắm à Anh muốn chúng ta sống thử Anh muốn em về đây sống Trong 3 tháng nếu như chúng ta không hợp nhau thì chia tay. Em thấy thế nào? Không đồng ý. Tôi không đồng ý. Tùy em thôi. Đấy là điều kiện để anh buông bỏ em đấy. Chỉ có 3 tháng thôi. Tôi còn học hành. Làm sao có thể đến được? Từ đây ra trường em chỉ mất 10 phút đi bộ. Anh muốn chúng ta sống thử. Và nếu như em đồng ý, biết đâu được anh lại chán. Và từ bỏ em thì sao? Anh coi tôi là gì chứ? Anh khốn nạn vừa thôi Anh nói rồi Anh yêu em và muốn được ở bên em Em muốn được tự do Đây chính là cách duy nhất Hồng định giờ tay tát Thì quân vội vàng ôm lấy cô Rồi sau đó xoay cô nhìn ra ngoài trời View thật đẹp từ tầng 28 Anh bỏ tôi ra Tôi sẽ gặp anh khi nào anh cần Còn tôi không thể nào sống chung với anh được Cũng được Bây giờ anh đi đâu làm gì Anh đều nghĩ về em Anh nói thật đấy, tất cả bởi vì tình yêu, bởi vì yêu em, nên anh mới biến thành con người như thế này. Nói xong anh ta xoay Hồng lại rồi hôn lên môi của cô rất nhanh. Hồng không kịp phản ứng khi bờ môi của cô không thể nào rước ra khỏi quân được. Trong can pen hole 300m vuông rộng lớn này, viêu nhìn toàn cảnh thành phố, quân thực sự chìm đắm khi được ở bên cạnh cô. Nụ hôn trên tầng 28, thực sự rất đẹp. Sau khi tỉnh dậy tuyết biết mình Đã qua đêm với bạn của Quân Cô ta như phát điên Anh làm hòng cuộc đời của tôi rồi Tôi bị phán hắt cuộc đời rồi Quân ơi là Quân Đêm đến cô lại nằm nghĩ Mà thương cho con gái lớn Thấy con gái đau ốm Mà ánh mắt vô cùng buồn bã Cô biết con gái mình đã có cảm tình với Quân Vậy nên cô nhất định Phải ngăn cản mối tình này Cô sợ con gái mình sẽ khổ Thế nhưng cô nào hay, quân đã quá chủ động, chiếm hết tình thế mất rồi và người khổ bây giờ chính là con gái của cô. Hồng trở về phòng ký túc xá, thầy Tú đang dọn dẹp, cô nắm chặt tay rồi kéo túi sách của Tú. Mày có thể chờ lúc nào tao không có mặt ở đây rồi mày đi, có được không? Hồng à, tao xin lỗi, tao rất hối hận vì việc tao làm với mày, tao không còn mặt mũi nào. Để ở lại đây nhìn mày Nên Bây giờ mày cô hối hận Thì mọi chuyện cũng muộn màng rồi Hồng buồn bã vô cùng Cô ngồi trên ghế Còn Tú ngồi xuống cạnh cô Tựa vào vai cô không ngừng khóc lóc Tao xin lỗi Nhà tao đang cần tiền Anh ta nói cho tao 100 triệu Đó là một số tiền quá lớn Tao không thể nào kiềm được Hồng à tao xin lỗi mày Anh ta muốn tao sống cùng Nhưng tao đã từ chối. Bây giờ tao như một con rối nằm trong vòng tay của anh ta. Tú à tao cũng mệt mỏi lắm. Nhưng vì còn việc học hành tao không thể nào phụ công của mẹ tao bao nhiêu năm nuôi tao ăn học. Bây giờ tao lại mải mê yêu đương. Bây giờ tao phải chấp nhận vậy. Đến đầu hay đến đó. Anh ta đúng là không tiếc thủ đoạn để có được mày Hồng ạ. Mày không thể nào. Trốn chạy được đâu? Chính vì biết như vậy nên bây giờ cứ đến đâu hay đến đó. Mày, mày đã không có tiền. Bây giờ mày ra ngoài, lấy đâu ra tiền? Mọi chuyện cũng qua rồi. Thôi, ở lại đi. Lo học hành. Mày đừng nghĩ ngợi nữa. Hồng ơi, sao mày tốt thế? Mày không trách tao. Ngược lại mày còn bao dung cho tao. Tin nhắn ở máy của Hồng hiện lên là tin nhắn của Quân. Em ngủ chưa? Còn mệt không? Cô không trả lời mà tắt máy chùm chăn đi ngủ. Hồng ngẫm nghĩ. Mình rung động sai người rồi. Sai cả thời điểm. Hoa ngồi bên bờ ao đọc sách. Tuy mới 15 tuổi nhưng con bé rất hiểu chuyện. Đọc đến đoạn ghi rằng những đứa trẻ nếu thiếu đi sự dạy dỗ của người cha thường rất dễ bị hư hỏng. Hoa thở dài ngồi nhìn mẹ đang giặt chiếu. Cô bé thương mẹ mà không biết nói sao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 Vậy là sau khi lắng nghe xong tập 2 của câu chuyện này Tâm An cảm thấy anh chàng tên là Quân à, lại là một anh chàng yêu quá mà hóa rồi làm tất cả mọi chuyện chỉ cần chiếm được trái tim của Hồng nhưng mà anh không hề biết rằng càng làm như vậy Hồng lại càng sợ anh nhiều hơn và không biết được rằng là bây giờ Quân phải làm như thế nào để có thể lay động được trái tim của Hồng khiến châu cô không còn sợ hãi mình nữa và chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục lắng nghe tập 3 của câu chuyện này Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị vào buổi trưa ngày mai nhé. Cảm ơn quý vị rất rất nhiều và để tạm biệt quý vị, chúc cho quý vị có một giấc ngủ ngon thì Tâm An lại nhắn nhủ đến quý vị. Đó chính là quý vị hãy bấm vào giò hàng được Tâm An à, Ghim ở góc trái của màn hình để bấm vào tiệm đồ bình an để tham khảo những mặt hàng mà quý vị cảm thấy hứng thú nhé. Cảm ơn quý vị và chúc cho quý vị có một giấc ngủ thật ngon.